Viết báo Hơn nửa giờ sau, Liên đã trở về, vừa thở hồng học vừa chạy vội vào trong nhà hỏi ông Hoạt Ông vẫn đứng yên đấy chứ, rõ nhà tôi làm khổ tôi quá Mình thản nhiên, tươi cười hỏi, làm gì mà mình cuốn quýt lên thế Ông Hoạt vui mừng bảo Liên, may quá cô đã về, cô đi rồi cậu ấy làm tôi chẳng còn hồn vía nào nữa Hết khóc rồi lại cười Rồi lại nói nhảm nói nhí mãi Liền trách chồng Sao mình lại thế Làm phiền lòng em lắm Mình ôn tồn hỏi vợ Mình đi đâu mà hấp tấp vội vàng thế Thôi đừng bắt em nhắc lại nữa Mà thêm bực mình Chỉ tại mình làm em sợ hãi quá Nên mới phải cái bẽ hôm nay Em bắt đền mình đấy Mình vẫn không đổi sắc mặt Cái bẽ gì đấy mình Liên quay ra dục ông Hoạt đi làm vườn, rồi thở dài bảo chồng. Em thấy mình định... Nhưng mình đừng dại dột thế nữa nhé. Mình có hứa với em thì em mới kể đầu đuôi câu chuyện cho mà nghe. Nhưng hứa cái gì mới được chứ? Mình đừng bỏ em quá buộc, chưa chọi một thân tội nghiệp. Nhé mình nhé. Mình tươi cười, rồi ngẫm nghĩ. Vì chàng đã tìm được một mưu khác rất giản dị để từ trần một cách yên lặng mà kín đáo hơn. Không thấy chồng đáp lại, liền đến bên cầm tay âu yếm hỏi. nhé, mình nhé. Minh chẳng hiểu vợ nói những gì, trả lời liều. ừ, được rồi. Minh nói dối em thì sao? Anh nói dối em thì anh chết ngay lập tức. Không, anh nói dối em thì em chết kia. Minh cười. à lại thề thế bao giờ? Em thì em xin thề với anh rằng Nếu anh còn tìm cách tự tử nữa Thì em đập đầu ra mà chết Ở trước mặt anh ngay Ở đời thiếu anh thì em sống làm gì? Mình đâm đâm ngồi suy nghĩ Rồi thốt nhiên hỏi vợ Đập đầu mà chết được à mình? Rồi chàng như nói một mình Ừ Đập đầu Đập đầu Khó lòng Mình nói làm nhảm gì thế? Không À, câu chuyện của mình thế nào nhỉ? Chỉ tại mình đấy à? Vâng, thì tại anh. Vậy mình thuật lại cho anh nghe đi. Lúc bấy giờ, em thấy mình ghê quá. Em nghĩ tới cái chén thuốc độc mà em hãy còn run sợ. Nhưng thôi mình ạ, câu chuyện đã qua rồi. Mình đừng bắt em nhắc lại nữa. Mình vào rừng nằm nghỉ một lát rồi đi ăn cơm. Em đi làm cơm nhé. Em đã mua được mớ cá sô béo quá mình ạ, lúc em ở nhà anh Văn về. Mình lên nhà anh Văn làm gì vậy? Thì em sợ quá, chẳng kịp nghĩ ngợi gì, chẳng biết xoay sở ra sao, cắm đầu định chạy đi tìm anh Văn để anh ấy khuyên can mình hộ. Thế đấy, nhưng anh ấy không đến, có phải không? Nào, em có gặp anh ấy đâu? Hôm qua, anh ấy bảo chúng mình rằng anh ấy ở phố cửa đông số 510. Đến nơi em đã toàn không vào Vì cái nhà số 510 ấy to mà đẹp lắm Có vườn, có cây cối bao bọc chung quanh Như nhà Tây ở vậy Sau em liều gọi cổng Thì một ông cụ đường đứng sửa cây cảnh thong thả đi ra Em hỏi anh Văn Ông ta chỉ giải nhời vắn tắt Không biết, đi đi Rồi ông ta lầm bẩm nói một mình Trở vào trong nhà Mình cau mày Có dáng không bằng lòng, mắng vợ Thì ai bảo mình đến Tại mình đấy Mình làm em kinh hãi quá Mới lại chắc không phải nhà anh Văn đâu mình ạ Còn anh Anh chắc là phải Nếu không phải Thì khi nào ông cụ ấy lại đuổi mình một cách tàn nhẫn như thế Liên ngơ ngác hỏi Sao vậy mình Vì ông ta cho mình là Ông ta tưởng mình là nhân tình của anh Văn chứ gì Liên vừa xấu hổ vừa giận Nước mắt chảy ràn ruộ Đứng nhìn chồng lấy làm căm tức Nàng vẫn biết Minh có tính hay ghen Và nàng nhận ra rằng Từ khi chồng bị bệnh Cái tính ấy lại càng quá quát lắm Nhưng lần này Nàng mới nghe chồng nói một câu tàn nhẫn Xong thực ra thì trái hẳn Câu nói thốt nhiên ấy Chỉ tỏ rõ tấm lòng thẳng thắn Bình tĩnh của Minh mà thôi Phải Mình không ghen nữa nên mới buộc mồm nói một câu vô tâm như vậy. Trước kia khi chàng còn đương ngờ vực vợ thì chàng chỉ trôn sâu trong lòng những ý tưởng chua chát. Cùng lắm chàng cũng chỉ khe khẽ chép miệng hay thở dài nếu chàng không hỏi những câu dớ dần quanh co để giỏ la ý tứ vợ. Liên sụt sùi đứng khóc và mình tươi tỉnh ngồi yên. Chàng vẫn cho là vợ khóc vì lo sợ mình tự tử. Chứ chàng không hề tưởng tới cái ý nghĩa chua chát của câu mà chàng vừa đột nhiên nói ra. Bỗng thoáng nhìn ra cổng, liền thấy văn vừa đổ xe đạp. Vội vàng, nàng xuống sân đưa tay xua, ra hiệu bảo văn đừng vào, rồi chạy ra cổng, buồn rầu phàn nàn với bạn. Nhà tôi làm tôi khổ sở quá, anh ạ. Sao vậy chị? Anh nói sẽ chứ, không có nhà tôi bây giờ tệ lắm kia. Tôi vẫn không hiểu Chị làm tôi lo sợ quá Tôi vừa ở trường về đến nhà Thấy cậu tôi nói có một người Một người đàn bà đến hỏi Tôi biết ngay là chị Vội vàng phóng xe đạp đến đây Vậy ra ông cụ ấy là cậu anh đấy Vâng, sao? Không Nhưng có việc gì quan hệ thế chị? Liền mếu máu thuật lại câu chuyện Chồng định tự tử Văn đứng nghe cảm động Luôn mồm nhắc câu Rõ khổ quá Khi Liên kể xong Chàng toan chạy thẳng vào cự bạn Thì Liên gạt đi mà rằng Anh đừng vào vội Văn không hiểu vì cớ gì hỏi Sao vậy? Liên thẹn thùng cúi mặt nói khẽ Vì... Vì nhà tôi... Tệ quá Anh ạ Nhà tôi đổ đốn Xinh ghen Văn ngừa ngác nhìn Liên Ghen Liên lại càng bẽn lén. "Vâng, nhà tôi ghen." Văn Thở hiểu rằng Liên muốn nói mình ghen với mình và nghẹn lời, nàng không nói được dứt câu. Phần thương hại kẻ mù yêu vợ quá hóa ghen, phần căm tức bạn dám ngờ vực lòng thẳng thắn của mình. Văn không kịp nghĩ ngợi, giảo bước đi vào trong nhà, định bụng cho mình một bài học. Thấy minh vẫn thản nhiên ngồi mỉm cười như không xảy ra việc gì, Văn lấy làm lạ và ngờ rằng bạn mất trí khôn Ôn tồn chào bạn bằng một câu tiếng Pháp Mình vui mừng hỏi Anh Văn đến chơi đấy à Nhà tôi đến tìm anh lại đây có phải không? Câu hỏi rất tự nhiên Nhưng sẵn có định kiến vì mấy lời bày tỏ của Liên Văn cho là bạn ghen với mình thực Chàng cau mày đáp Vâng, chị có đến Nhưng lúc bấy giờ tôi còn ở trường chưa về Minh cười hỏi Thế cái ông cụ ở nhà anh là ai vậy? Cậu ruột tôi đấy, anh ạ Sao? Mình vẫn cười, cười rất vui vẻ, thực thà, bảo bạn Gặp nhà tôi, cụ tưởng nhà tôi là nhân tình của anh Văn gắt Ai bảo anh thế? Anh chỉ nói nhảm Thực đấy mà, tôi đoán có sai đâu minh lại thêm một câu nói đùa với lại nhà tôi cũng đẹp lắm kia phải không anh ai biết đâu là gái có chồng dứt lời mình cất tiếng cười vang nhà thực không còn ai ngờ rằng một giờ trước chàng toan uống thuốc độc tự tử văn đứng ngắm bạn chép miệng lắc đầu nói anh Minh ơi thế thì anh không tốt mình không nghe rõ hỏi lại anh bảo gì kia tôi không được hiểu Phần trò là bạn nói kháy càng giận Tôi bảo anh không tốt có điều gì uất ức bực tức thì sao anh không nói cho vợ anh cho bạn anh biết mà lại để bụng như thế Thực anh không tốt mình lại cười nhưng tôi có bực tức uất ức điều gì đâu Như thế thì anh lại càng không tốt lắm vì anh không thành thực Anh bảo anh không có điều gì uất ức vậy tôi hỏi anh sao anh lại định uống thuốc độc để tự chân Nét mặt trang nghiêm, Minh ngồi ngẫm nghĩ, rồi thở dài, chàng bảo bạn. uất ức là một việc, mà tự tử lại là một việc khác, xin anh chớ lẫn. Tôi định chết thực, xong tôi chết không phải vì uất ức. Văn gắt, thế vì lẽ gì thưa anh? Vì lẽ tôi thương Liên và tôi thương anh. Chưa nghe dứt câu, Liên hình như đã đoán trước được ý nghĩ của Minh. Nàng liền lại gần ghé tay chồng thì thầm Mình có im ngay đi không Lại sắp nói nhảm bây giờ Anh Văn anh ấy cười chết Nhưng mình không lưu ý đến lời nói của vợ Tiếp luôn Tôi thương Liên Vì Liên có làm nên tội gì Mà uổng một đời xuân xanh Làm vợ một người mù Tôi thương anh Là vì anh mất cả thì giờ học tập Để trông năm tôi Mà sự trông năm ấy Nào có kết quả cho cam Vậy ra chỉ vì có thế mà anh định tự tử đấy. Vâng, chỉ có thế. Anh viện danh dự, anh thề với tôi nhé. Còn một lẽ nữa, nhưng... Ừ, có thế chứ, lẽ gì nữa thế anh? Còn một lẽ nữa, nhưng không tiện nói. Cái lẽ ấy, tôi đang viết cho anh trong bức thư vĩnh quyết, thì nhà tôi làm lỡ việc của tôi. Liền vẫn sụt sùi đứng khóc, còn văn thì chàng dằn từng tiếng bảo bạn. Anh là một người ác, một người tàn ác, anh biết chưa? Người ta ngăn không cho anh chết mà anh lại bảo làm lỡ việc của anh. Tôi chẳng muốn đem những lời đạo đức xuông mà phân trần cùng anh. Đã bao lần tôi nói với anh rằng bệnh anh rồi thế nào cũng khỏi. Thế mà anh không tin tôi. Nhưng cho dẫu anh có bị mù thật đi nữa, anh cũng không nên trốn sự đời một cách ích kỷ như thế kia mà. Anh có nhớ một lần anh nói chuyện một nhà điêu khắc mù ở trong tòa hàn lâm mỹ thuật Pháp chỉ sơ mà biết. Đấy anh coi. Mình nói đùa. Tôi coi thế nào được. Văn cố nhịn cười, nói tiếp. Rõ anh trẻ con quá. Không phải tôi ôn lại câu chuyện ấy để ăn ủi anh đâu. Vì tôi chắc thế nào rồi anh cũng khỏi. Nhưng theo ý tôi thì khi nào ta còn làm ích được cho đời, ta còn phải sống nhưng tôi không thể làm gì ích được cho đời nữa thì anh bảo sao ấy là anh không muốn đó thôi chẳng nói đâu xa anh yêu vợ anh vợ anh yêu anh đó cũng là một điều bắt buộc anh phải sống mình phì cười đó là một điều ích cho đời phải không thưa anh đó là bổn phận nhưng nếu anh cho bổn phận suông ấy chưa đủ mà muốn giúp ích cho đời thì cũng chẳng khó ai cấm anh soạn sách và viết chuyện Kìa tôi đã trông thấy anh mỉm cười Chắc anh cho rằng mù thì không viết được Nhưng tư tưởng ở óc ra Chứ có ở mắt ra đâu Mà cần phải có mắt mới viết được Anh cứ bắt chiếc kịch sĩ Racine Mà soạn văn sẵn ở trong óc đi Rồi đọc để chị viết ra giấy cho Nhưng hình như tôi thuyết lý với anh nhiều quá Mà tôi lại là người rất ghét thuyết lý Anh đã biết Tôi chỉ xin anh nghĩ tới câu này Ta còn có thể giúp ích cho đời được Dù chỉ là một sự ích lợi còn con mặc lòng Thì ta không được phép tự hủy hoại thân thể của ta đi Và lại xin thú thực với anh Tôi thường đem mỹ thuật ra bình phẩm các sự hành động của người đời Sự gì ta làm mà không có vẻ mỹ thuật Thì bao giờ cũng là sự đáng ghê, đáng bỏ Mà tự tử thì không có vẻ mỹ thuật một tí nào minh ngồi nghe có dáng chú ý lắm Nghe bạn viện đến lý lẽ mỹ thuật Thì chàng không thể nhịn cười được Liền cãi lại một câu khôi hài Petron cắt mạch máu mà chết cũng mỹ thuật lắm đấy chứ Petron bị xử tử Chứ có tự tử đâu Nhưng thôi anh ạ Anh chẳng cần viện lý lẽ mỹ thuật Một lẽ soạn sách cũng đủ chán rồi Anh nói thế mà có lý đấy Phải không Liên? Liên vẫn đứng đây chứ? Vâng, em vẫn đứng đây Vậy anh nghĩ chuyện rồi đọc để Liên viết nhé. Liên vui mừng đáp, Vâng, nếu thế thì con nói gì nữa. Ta sẽ đề ở bìa, Minh và Liên soạn. Văn vỗ tay khen, Ừ, có thế chứ. Vậy ngay chiều nay, bắt đầu viết đi nhé. Còn tôi, tôi xin sẽ có cách tỏ cho anh biết rằng bệnh đau mắt của anh thế nào cũng khỏi. Văn từ biệt vợ chồng Minh ra về. Sau khi đã cặn kẽ dặn Liên phải luôn luôn ngồi bên cạnh chồng Chờ đến chiều chàng sẽ trở lại Quả thực vào hồi 6 giờ chiều Văn đưa một người đến mà chàng giới thiệu với Minh và Liên là một ông y khoa bác sĩ Bác sĩ xem xét mắt Minh rất kỹ lưỡng Ông bảo bệnh Minh là bệnh thong manh mà tiếng Pháp gọi là cataracte Ông nói tiếp Ông chắc hẳn vì ngã có vật gì cứng chạm vào con ngươi Bệnh này cứ để vậy rồi cũng khỏi Nhưng có khi lâu lắm, đến 1-2 năm Mổ thì khỏi ngay, song mắt sẽ thành cận thị Vậy tùy đấy, muốn mổ cũng được Hay muốn chờ 1-2 năm rồi tự nhiên mắt sáng ra cũng được Chỉ trừ khi thành bệnh thong manh chín Thì không chữa được mà thôi Nhưng ít khi xảy ra bệnh ấy lắm Mình nghe bác sĩ nói Ngồi sung sướng mỉm cười Vì chàng vừa nghĩ tới một cách kiếm tiền Để trả tiền mổ mắt Nhất là vì chàng biết rằng Mình không phải là kẻ tàn tật Trong làn ánh sáng Hy vọng nhanh như cái chớp nhoáng Xé đám mây đen Chàng cảm thấy rõ rệt con đường tương lai rực rỡ Còn Liên Thì tuy cũng sung sướng Nhưng vẫn lo lắng Cất tiếng run run hỏi bác sĩ bẩm thêm mổ mắt thì mất bao nhiêu tiền Độ 100 thôi Liền mặt tái đi Đưa mắt nhìn văn Như để phân bua với chàng rằng Món tiền ấy là một món tiền nàng không thể có được Mình đưa cặp mắt chết Như nhìn khắp mọi phía Và cố tìm chỗ bác sĩ đứng Để tỏ lòng cảm ơn bẩm có 100 thôi Lấy lại được thị quan Mà chỉ mất có 100 bạc Bác sĩ đưa tay ra bắt tay mình Thôi cứ yên tâm nằm nghỉ Bao giờ muốn mổ Tôi sẽ cho xe đón đến bệnh viện bẩm con tiền thăm bệnh Thôi tôi không lấy tiền thăm bệnh Bao giờ mổ hãy hay Kỳ thực tiền thăm bệnh văn đã trả chiếc rồi Và dặn bác sĩ hết bạn mình có nhắc tới thì trả lời như thế Ngày sáng hôm sau mình quả quyết bắt đầu làm việc Xưa này chàng chưa hề viết quốc văn Mà cũng ít khi đọc tới quốc văn Quanh năm cạm cụi học các môn cần thiết để đi thi, để lấy một mảnh bằng kiếm gạo, còn thì giờ đâu mà học tập một thứ văn du phiếm. Vì thế tuy nghĩ được nhiều vấn đề muốn bàn, dàn xếp được nhiều câu chuyện muốn viết, mà về văn liệu chàng tự biết còn kém cỏi lắm. Đã có lúc chàng định viết xúc các báo Tây vì chữ Pháp có lẽ chàng còn thông hơn quốc văn. Ở trong lớp chàng vẫn luôn chiếm giải nhất về món văn đó. Xong chàng cho rằng nhất trong bọn anh em bạn học thì đã lấy gì làm khá. Thốt nhiên chàng nghĩ tới câu tục ngữ Pháp. Trong xứ của toàn người mù, anh trột là vua. Câu tục ngữ ấy vụt nhắc minh nhớ tới cái đời hiện tại và khiến chàng nhắc một nụ cười chua chát. Chàng nghĩ thầm. Chàng biết mình có ở trong xứ người mù hay không, nhưng một sự chắc chắn là hiện nay mình mù. Một lúc chàng lại nghĩ. Với lại dù ta có muốn giúp các báo phát văn của người An Nam đi nữa, cũng không đọc cho ai viết hộ được kia mà. Chẳng lẽ thuê một phiên thư ký riêng? Cái ý tưởng ngộ nghịnh ấy khiến Minh bật cười lên tiếng. Nào chàng có phải con ông hầu ông bá gì mà có tiền thuê thư ký? Còn như ước ao lấy tiền nhuận bút trả lương thư ký thì thật là một ý nghĩ viển vong điên cuồng. Ở nước ta, đời văn sĩ nào có phải là một đời tốt đẹp đầy đủ. Thế là viết pháp văn để kiếm tiền, mình đành chịu. Còn quốc văn, mình thường nghe anh em nói muốn viết quốc văn phải thông chữ Hán, mà chữ Hán thì suốt 4 năm theo học trong trường, chàng biết được mấy chữ. Bỗng mình nhớ tới một vài bài được vợ đọc cho nghe trong các báo. Phải, những bài ấy thường viết bằng một lối văn giản dị mà chàng vẫn cho là hay. Thế là minh quả quyết bắt đầu soạn văn Luôn hai tuần lễ Mình sung sướng cuốn cuồng Sự hy vọng đã trở lại trong tâm hồn chàng Trước nhàn rỗi Chàng âu sầu ủ rột bao nhiêu Thì nay làm việc chàng vui vẻ Khoan khoái bấy nhiêu Liên thấy chồng được mạnh mẽ Tươi da thắm thịt thêm da Thì cho là người ta cần phải có làm việc Mới có sức khỏe Nàng có biết đâu rằng Linh hồn ta có được bình tĩnh Thì thân thể ta mới được tráng kiệt Mà trong khi trí ta đùa bỡn Với những tư tưởng khoái lãng Trong chuyện ta đương soạn Thì còn lúc nào nhàn rỗi Mà nghĩ tới những sự đau đớn khổ sở Của cái đời hiện tại đương sống huống chi Minh lại nhận thấy Mình không hẳn là một người vô dụng Còn có thể giúp ích cho đời Còn có thể kiếm được tiền nuôi thân Còn có thể hy vọng tới những ngày tốt đẹp hơn Những ngày sáng sủa Của quãng đời sắp tới Xong tuy hy vọng Mà Minh còn ngờ vực Ngờ vực cái tài cái sức của mình Là vì trong hai tuần lễ Mình gửi luôn sáu 7 bài Tới hai tờ báo và tạp chí mua năm Mà vẫn chưa thấy có đăng bài nào Trước khi gửi bài Mình đã biên thư hỏi nhà báo Và đã nhận được bức phúc thư Lời lẽ rất ôn tồn khuyến khích Hay văn chàng viết còn kém chưa thể đăng được Điều đó cũng có lý Nhưng cứ kể nhiều bài, nhiều chuyện đăng báo mà liên đọc cho chàng nghe, chàng cho không những còn kém văn chàng viết mà có khi lại chẳng ra văn nữa. Thế sao họ cũng đăng được? Buồn giàu, mình nghĩ đến tiểu sử một văn sĩ chứ danh nước Pháp mà chàng đã được đọc, ông Roland Doke Nhà viết văn đại tài ấy đã qua một thời kỳ quẫn bách khổ sở. Tự biết rằng mình có cái tài mà đem văn đến nhà báo nào người ta cũng xua đuổi minh mỉm cười nghĩ thầm Vi phòng bây giờ cũng như đắc ghê Ta sọ nổi một quyển Thì may ra mới lẫy tiếng được Mà cho thế nữa Ở nước Nam này vị tất Họ đã chịu công nhận rằng mình có tài Họ chỉ kể chỉ khoe khoang Những lâu năm những sành nghề Thì mình đành chịu thua đứt đi rồi Mới bỡ ngỡ trong làng văn Mà lại bắt đầu bước vào làng văn Giữa lúc mù loài Thực khó khăn cho ta quá Đã hai ba lần, Minh ngỏ ý tuyệt vọng với Liên, nhưng Liên chỉ có lời chấn tĩnh, an ủi đáp lại, nàng nói. Những chuyện ấy em nghe hay lắm, và anh Văn cũng phải phục, thì thế nào người ta chẳng phải đăng? Anh cứ vững lòng chờ đợi. Tuy nàng nói thế, nhưng thực ra nàng cũng hơi núng, vì mong mỏi đã lâu ngày mà nàng vẫn không được tin tức gì về những bài Minh đọc cho nàng viết, mà chàng đã có ý tưởng âu yếm ký tên tác giả là Minh và Liên. Chiều hôm nay, Minh đương buồn giàu suy nghĩ, tay cầm tờ báo mở ra rồi gặp lại, băn khoăn chờ Liên đi bán hoa về. Vừa nghe tiếng vợ ở sân, chàng đã vội gọi mà đưa tờ báo. Mọi lần Liên chưa kịp đọc Thì vui mừng chàng đã hỏi ngay Xem có thấy đăng bài của mình không Nhưng hôm nay Vì đã thất vọng nhiều lần Chàng không dám nói gì Chỉ lo lắng ngồi chờ Ý chừng Liên cũng hiểu thấu Sự mong đợi của chồng Ngắm vẻ đau đớn lộ ra nét mặt chàng Nàng đem lòng thương hại Buồn giàu tưởng tới chén thuốc độc bữa nọ Bỗng Nàng vụt có một ý nghĩ Nghe Minh hỏi Có chuyện gì hay đọc cho anh nghe với." Nàng hiểu rằng câu ấy chỉ có nghĩa, "Có bài của anh đăng trong báo không?" Nàng liền cố vờ cất giọng mừng rỡ bảo chồng, "Ôn này, mình này, bài cảm tưởng một người mù của mình đăng ở trang đầu." Mình luống cuống đứng dậy, hai tay của Quảng tươi cười hỏi, "Đâu? Đâu mình?" "Thì mình cứ ngồi đấy, em đọc cho mà nghe." Rồi liên xe sẽ mở ngăn kéo Lấy bản viết nháp ra Đặt lên tờ báo và thong thả đọc Mình lắng hết tinh thần Nhịn thở nghe vợ đọc Từ đầu đến cuối bài văn của mình Đoạn chàng hớn hở nói Không thiếu một chữ mình ạ Thì ra họ không sửa lại câu nào Mình tính Văn mình viết ra Còn ai dám sửa lại Mình sung sướng Mặt đỏ bừng bảo vợ Mình khen anh thì thực đúng lắm Rồi chàng cất tiếng cười vang nhà, vừa lúc ấy Văn đến chơi hỏi Có gì thú thế? Mình đáp Anh Văn đấy à, họ đã đăng bài của tôi anh ạ Văn vui mừng chạy lại đỡ lấy tờ báo ở tay Liên Ồ thích nhỉ đâu? Liên lắc đầu xua tay ra hiệu rồi bảo Văn Đây, nàng vừa nói vừa đưa cho bạn bản viết giáp Văn đứng lầm nhầm đọc Buồn giàu, ái ngại cho bạn Và cảm động về cách lừa dối thông minh của Liên Sự lừa dối vì lòng chắc ẩn mà có Mình hỏi Anh đọc hết bài chưa? Đã anh ạ Họ không thêm bớt chữ nào hết anh ạ Thế à? Không biết còn tiền nhuận bút thì họ gửi cho mình Hay mình phải đến nhà báo mà lĩnh nhỉ? Được, anh để tôi đến lĩnh cho anh Nhưng không biết người ta có chịu ra tiền cho anh không? Điều đó không hề gì tôi quen chủ báo. Thế thì may mắn cho tôi quá anh nhỉ. Liền đứng nghe lo lắng. Nàng không hiểu vì sao Văn đã biết là một sự không có mà lại còn nhận đi lĩnh tiền nhuận bút cho chồng mình. Nhất là lúc nàng thấy Văn ôn tồn từ biệt minh và nàng nói để đến ngay nhà báo. Quả thực một giờ sau khi trời đã nhá nhem tối khi Minh và Liên vừa ăn cơm xong thì Văn trở về đưa cho Minh ba đồng bạc mà rằng Tiền đây rồi. Họ nói lần đầu anh hãy nhận tạm một số tiền nhỏ này về sau họ sẽ trả hậu hơn. Minh cầm ba cái giấy bạc tay run lẩy bẩy trong lòng vui sướng quá. Trong đời Minh lần này là lần đầu Minh làm được ra tiền mà Minh lại bắt đầu kiếm được tiền giữa lúc mù loà ứa hai hàng lệ chàng bảo liên ba đồng bạc này cái kỷ niệm quý nhất trong đời anh sau này dẫu anh có kiếm được tiền trăm bạc nghìn anh cũng không sung sướng bằng vậy mình bỏ vào trong một chiếc phong bì dán kín lại ngoài đề ba chữ tiền mổ mắt rồi chàng cất tiếng cười ha ha văn thấy bạn cười cũng cười theo còn liên thì nàng chỉ buồn giàu đứng cúi mặt ngẫm nghĩ mà không nói Nàng thừa biết số tiền ấy ở đâu ra Không có bài đăng báo Mà bảo người ta trả tiền luận bút cho mình Thì thực là một sự vô lý Nhưng Liên kinh ngạc siết bao Khi chiều hôm sau Mở tới tờ báo đời nay Nàng thấy đăng ở trang nhất bài Những giấc mộng của một người mù Dưới ký tên Minh và Liên liền sung sưng đến nỗi đứng ngây người Đánh rơi tờ báo xuống đất mà không biết Nàng nghĩ thầm Mình đương lo lại sắp phải nói dối một lần thứ hai. Nếu biết vậy, hôm qua chả cần bịa đặt ra câu chuyện đăng báo nữa. Thế nào mình, báo hôm nay lại có đăng bài của anh không? Liên giật mình cúi xuống nhặt tờ báo trả lời. Có, mình ạ. Hôm nay họ bắt đầu đăng bài những giấc mộng. Mình vừa thở, vừa nuốt nước bọt, lên giọng tự đắc bảo vợ. Ừ, anh biết thế nào họ cũng đăng... Bài ấy còn dài lắm, và anh sẽ để hết tâm hồn vào đó. Nếu Minh và Liên biết những sự đã xảy ra hôm trước ở tòa báo đời nay, thì chắc Minh đã không tự phụ và Liên đã không kinh ngạc. Chiều hôm trước khi văn đến nhà báo khẩn khoản thỉnh cầu ông chủ bút đăng những bài của Minh, thì ông ta trả lời rằng, những bài ấy tuy cũng hơi có giá trị, song ông ta sợ không hợp lòng sở thích của phần đông độc giả nên không đăng. Ông ta nói tiếp, và lại bạn ông là một người mới mẻ trong làng văn chưa ai biết tiếng. Văn nằn nì xin cứ đăng một vài đoạn đầu. Không thấy văn đả động gì đến tiền nong nên ông chủ bút hứa rằng sẽ chiêu ý một người đọc báo hàng năm. Nhưng khi bài Những giấc mộng của người mù đã ra luôn ba kỳ thì dư luận trong thành phố Hà Nội rất là náo động. Văn đi chơi khắp mọi nơi nghe ngóng đều thấy độc giả bàn tán đến bài ấy, Cùng là hoan nghênh những ý tưởng rất mới mà rất thành thực của một người mù. Có nhiều người lại hỏi Văn có biết tác giả là ai không? Và phỏng đoán nhiều câu chuyện rất ngộ nghĩnh, rất ngớ ngẩn về cái đời của tác giả mà họ tưởng tượng ra. Văn phóng xe đạp đến nhà mình để báo tin mừng thì gặp chàng đương đọc cho Liên viết đoạn tiếp. Thông thả đã rồi hãy viết, có nhiều chuyện thú lắm. Mình vui vẻ trả lời bạn. Thông thả sao được, tôi vừa nhận được thư của nhà báo sục tôi viết tiếp ngay để ra số ngày mai. Trong phong bì lại có gửi kèm 9 đồng bạc anh ạ. Văn cười, nếu thế lại càng nên thông thả lắm. Sao vậy? Vì ba bài đăng báo của anh đáng 30 bạc là ít mà trả có 9 đồng thì viết làm gì? liền trách Văn, một kỳ có 2-3 cột mà họ trả 3 đồng, anh lại còn làm cao. Giả néo đứt dây, không nên anh ạ. Không phải là tôi làm cao, nhưng ở ngoài họ ca tụng anh ghê gớm lắm kia. Mình hớn hở bảo bạn, họ ca tụng thì lại càng nên viết lắm chứ. Đành rằng thế, đành rằng cần có tiếng tâm lừng lẫy, nhưng anh cũng không nên quên cái món tiền mổ mắt, món tiền hơn 100 mà anh nhất định không chịu để tôi giúp. Mình ngẫm nghĩ rồi hỏi văn. Thế bây giờ anh định bảo tôi xử trí ra sao? Được, cái đó đã có tôi. Mình ngần ngại. Nhưng anh thì anh định thế nào? Tôi chẳng cần nói xa xôi gì hết. Chốc nữa tôi đến bảo rằng anh mù, không viết được, anh phải thuê thư ký viết giúp, tốn kém nhiều lắm. Vậy nếu không được sáu đồng một kỳ thì anh xin thôi không viết nữa. Liên cười. Vậy ra tôi là viên thư ký của nhà tôi đấy. Mình cũng cười nói tiếp Hẳn chi lị thứ ký gì mà chữ xấu như quỷ ấy Các văn sĩ thì chữ bao giờ cũng xấu liền ạ Rồi Minh bảo Văn Dẫu sao anh cũng để tôi đọc cho nhà tôi viết nốt đã Chợt nhớ ra rằng Văn Khoe có nhiều người tán tụng mình Minh muốn được bạn thuật cho nghe những lời tán tụng ấy liền hỏi Nhưng họ bình phẩm những bài của tôi ra sao anh? Liên vui mừng tiếp luôn Của chúng tôi chí lị Ừ thì của chúng tôi Họ bình phẩm thế nào anh Văn đáp Họ bảo hay lắm Họ bảo anh là một nhà thi sĩ Họ bảo Văn anh rất cảm động Có thế thôi Văn cười Anh còn muốn gì nữa À có một cô Nhưng thôi chả nói chỉ giận chết Liên hai má đỏ hay Không, tôi không giận đâu, anh cứ kể Được nghe người ta khen nhà tôi, sao tôi lại giận? Vậy thì được lắm Có một cô, một cô đẹp lắm kia Cứ hỏi tôi có quen anh không? Có phải anh mù thực không? Rồi khi tôi nói anh mắc bệnh thông manh Nên anh mới viết văn để kiếm tiền mổ mắt Thì cô ấy hỏi xoắn suýt tôi rằng Mổ mắt phí tổn hết bao nhiêu Và cô ấy lại muốn xuất tiền ra giúp anh Muốn được lòng liên Mình nói một câu âu yếm Sao anh không nói phăng cho cô ta biết rằng tôi đã có vợ và tôi rất yêu vợ tôi? Liền bẽn lẽn. Mình chỉ được cái thế thôi, không sợ anh Văn anh ấy cười cho. Rồi lảng sang chuyện khác, nàng hỏi Văn. Anh xơi cơm chưa? Chưa chị ạ, bây giờ tôi phải đến ngay nhà báo để điều đình về việc đăng bài đã. Mình cảm động. Anh tử tế với chúng tôi quá, tôi biết lấy gì tạ lại tấm lòng quý báu của anh cho được xứng đáng. Anh hay lồi thôi lắm Thôi chào anh chị Mai tôi đến sớm để báo tin Rồi chàng từ biệt xa về Trong khi Liên đi thắp đèn Để viết bài đăng báo